Một tuần sau Thanh Giang trở lại Cũng ngày thứ hai vắng khách Mang theo một gã thanh niên mặt mũi lầm lì Toát ra nét giang hồ từng trải Cô giới thiệu gã là chồng cô Và bắt đầu đặt thẳng vấn đề với Đàn Kết tội Đàn Xâm phạm tiết hạnh bệnh nhân Đàn tróng vắng mặt mày và vô cùng ân hận Ông nhớ lại hai lần gặp gỡ Thanh Giang Đáng lẽ Ông đã phải biết ngay là Thanh Giang Cố tình đưa ông vào chồng Bởi chẳng có bệnh nhân trẻ đẹp nào Lại dễ dãi như vậy Nhưng vì trò này Đàn đã làm nhiều lần Mà chẳng ai có phản ứng gì Cho nên dại gì Lần này ông bỏ qua Thằng chồng Thanh Giang đòi tới 120 ngàn Nếu không Sẽ đi thưa cảnh sát Và tố cáo trên báo chí Đàn tái mặt Ẩm ừ Khất lần vì số tiền lớn quá Trong khi chờ đợi Đàn năn nỉ Thanh Giang giữ kín Đừng cho ai biết Cái tên bác sĩ Lê Nam Đàn Quá vĩ đại trong cộng đồng Vừa là nhân vật tai mắt vừa là chủ tịch cả mấy hội đoàn, nếu bây giờ bị khui ra trên mặt báo hoặc ra tòa vì tội dâm dục thì đành bỏ trốn chứ ở đây làm sao được. Ra tòa, chưa chắc đàn đã bị kết tội, nhưng cứ ra tòa về tội sở sọ bệnh nhân là đã thấy xấu hổ rồi. Đàn còn lo nghĩ xa hơn, giả như đàn cắn răng nộp cho vợ chồng Thanh Giang 120 ngàn như chúng nó yêu cầu thì đã chắc gì chúng nó vĩnh viễn buông tha đàn. Ngộ nhỡ trong tương lai cái cú tung tiền chúng lại mò đến và hăm dọa thì làm sao? Đàn nghĩ nát óc cả tháng trời mà chưa biết giải quyết cách nào thì hôm nay Dung bất chợt đến đổ dầu vào lửa. 2 năm trước lần đầu ôm ấp Dung, ông cũng xúc động, đê mê như lần đầu khám bệnh thanh gia. Bây giờ thì ông đã bắt đầu chán rồi. Có lẽ nên nhân dịp này ông dứt luôn. Cái khó xử của ông lúc này chỉ là mai chân, không biết vợ ông đã biết chưa và nếu chưa biết chị chồng hiểu chuyện tống tiệt này, ông có giấu được mãi hay không. Buổi tối mới khoảng 7 giờ đàn đã trở về. Hồi trưa ông nói dối đi ăn với bạn bè để sang nhà Dung như thưởng lễ, nhưng giờ này thì Dung đã là kẻ thù của ông rồi. Ông đành quay về với Mai Chân, cố làm ra vẻ thản nhiên hỏi. Em với con ăn cơm chưa? Giờ này sao sao chưa thấy ai đến tập kịch. Mai Chân ngồi lặng ở sofa trong phòng khách không thèm trả lời chồng. Đàn gión rén lại gần Đặt tay lên vai vợ Đàn đoán là ban kịch có chuyện lục đục Vì giờ này không thấy ai tới như mọi khi Cho nên Mai Trân buồn Ông nhắc lại Ủa bữa nay không tập kịch hả em Mai Trân cố nhịn Vì đứa con gái đang ngồi đọc sách bên cạnh Nàng nói Em nghỉ luôn không có diễn nữa Đàn kêu lên Chết còn có hai tuần nữa Sao lại nghỉ cả thành phố đang há hức chờ đợi mà em không diễn thì uổng quá. Mai chân bảo con lên lầu rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net